Quý t h í nhiệm g ả giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả bản thân trong trước, thính thứ Trong thính thứ tin phần khoa sách nghe học sách không phần nghe học sách học hãy mình. h mến, cùng nói.com.vn lắng nội dung cuốn Đừng nói này, quý thính giả cùng lắng cuốn này. năng n mời bao bao vào giờ giờ. của của của quý quý bài bài Bài i đã vụ trọng đại đầu tiên của tôi sau khi gia nhập nhóm cbs s p o r t s là phỏng vấn tiền viện ngôi sao joe namat h của đội new york jet tôi đã hoàn tất thành công giai đoạn chọn lọc 13 tuần và các nhà điều hành của mạng lưới truyền hình này đã ký với tôi một hợp đồng ba năm tuy nhiên một số vẫn nghi ngờ không biết tôi có thể làm được hay không và một số thì muốn tôi thất bại đây là cơ hội để tôi chứng minh với những người đã tin tưởng tôi rằng sự ủng hộ của họ là đúng ai cũng có những lúc bồn chồn lo lắng khi đi làm ngày đầu tiên nhưng tôi đặc biệt rất căng thẳng bởi vì cuộc trắc nghiệm khả năng của tôi sẽ xuất hiện trên truyền hình phát sóng toàn quốc nếu tôi là kẻ tào lao nhiều cặp mắt sẽ nhìn thấy thêm nữa nam a á t là nhân vật thể thao bậc nhất thời đó những vận động viên thể thao ngôi sao khác đều lớn nhưng nam a á t còn lớn hơn cái lớn đó tệ hại nữa là tôi đã từng gặp anh ấy vào những năm trước lúc anh ấy được mời chủ trì cho tiết mục t o n i g h t s o u s còn tôi là một trong số những khách mời tham dự vào tối hôm đó cuộc trao đổi của chúng tôi diễn ra ngắn ngủi và tôi không dám chắc chúng tôi đã tâm đầu ý hợp Ở dịp này chúng tôi đã có một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp tôi đã phỏng vấn anh ngay trước cuộc tập luyện tại trại huấn luyện riêng của đội tuyển j e s nằm ở ngoại ô thành phố n e w york sau khi toán quay phim đã bố trí máy móc chúng tôi chờ anh ấy và đã chờ và đã chờ cuối cùng anh ấy đến muộn hết một tiếng đồng hồ và có tâm trạng gắt gỏng đồng hồ đ a n g điểm và anh ấy căng thẳng đối với chuyện tham gia tập luyện đúng giờ bởi các cầu thủ nhà nghề sẽ bị phạt nếu đến trễ khi joe và tôi ngồi cạnh bên nhau tôi đã bắt đầu bằng một số nghi thức để tạo sự thoải mái cho việc bước vào cuộc phỏng vấn thế rồi tôi quyết định có nên hỏi anh ta câu hỏi khó khăn ngay bây giờ chăng hay tôi nên để dành đến lúc cuối phong cách ký giả của tôi cũng như của nhiều đồng nghiệp khác là đặt những câu hỏi đầy tính thách đố hơn vào khoảng gần cuối buổi phỏng vấn do đó nếu người được phỏng vấn bị bối rối hay bỏ đi bạn cũng đã có sẵn tư liệu gây hình trước đó nhưng bản năng lần này của tôi nói cho tôi biết là hãy quên đi cách tiếp cận thông thường và đi thẳng vào vấn đề tôi có cảm giác là tôi phải làm cho nam mát nói ra điều gì đó mang tính tiết lộ và thật nhanh do đó sau khi nhập đề độ một hai phút tôi quyết định đưa ra câu hỏi mà ai cũng đều muốn anh trả lời đội bóng z đã không làm tốt lắm trong mùa bóng năm đó và nam mát vẫn chưa phát biểu lời nào về vận x u n của họ trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào và ai lại muốn hỏi về điều đó nam mát đã có một sự hiện diện đáng nể và một quá trình chiến thắng tài lãnh đạo của anh chính là phương tiện mang đến chiến thắng cho Z e s trong giải super ball năm năm trước thật vậy quản lý sản xuất chuyên mục của tôi louis smith đã nói cho tôi biết sau đấy rằng các nam phóng viên lõi đời sẽ chẳng bao giờ đưa cho anh ta câu hỏi đó Z e s cho cùng anh ta là joe namas mà nhưng tôi cảm thấy một cách trực giác rằng tôi phải nắm bắt khoảnh khắc đó anh biết không joe tôi hỏi đội j s trông không được khả quan lắm trong năm nay anh có trách nhiệm gì trong chuyện này không tôi chẳng có chút ý niệm nào cho câu trả lời mà tôi sẽ nhận được lúc đầu joe đã nổi nóng nhưng rồi anh đã gần như cười thầm anh bảo rằng mình không thể nói rằng đội chẳng có gì là không tốt đẹp được xét cho cùng tuy chỉ mới lầm đầu mùa giải nhưng thành tích của họ đã là một trên bốn thế rồi anh thú nhận mình phải có trách nhiệm hoàn toàn đối với tình cảnh này anh bắt đầu nói về tinh thần của đội và những chúng ả m giác của a n về vận rủi, cho đến rủi khi cho c h tôi tạm ngưng khoảng thu r ê n dưới một p ú Chúng t tiếng tay một cắt tôi t bởi bên điếc ngoài đến ồn đang ngưng cả của cỏ chạy cửa máy h sổ. hình và luis đã chạy ao ra ngoài để yêu cầu nhân viên lái chiếc xe chết tiệt đó ngừng lại ít phút cho đến khi chúng tôi thực hiện xong buổi phỏng vấn tôi đã cố gắng hết sức để giấu kín sự bực mình nam ad đang bắt đầu thổ lộ nỗi lòng và tôi không muốn bị mất khoảnh khắc đó nhưng khi luis trở lại anh bắt gặp tôi đang đứng gần như ứa nước mắt joe cũng đang đứng đã tháo cái microphone ra khỏi áo và nói rằng anh phải đi vì đã bị trễ thế rồi anh ấy nhảy bổ ra khỏi phòng luis và tôi đứng đó như trời t r ồ n g chúng tôi đã có chưa đầy ba phút thu hình thế nhưng khi chúng tôi trở về phòng biên tập và xem lại cuộc phỏng vấn chúng tôi nhận ra mình đã có một đoạn phim thật đáng kinh ngạc trong chỉ một trăm tám mươi giây đó namas đã tiết lộ rất nhiều về bản thân mình nhiều hơn những anh nói nơi trong nhắm đúng câu hỏi và nó dụng. hỏi dài. Tôi đâu câu gì ra mùa đã đã đã có ở bất tất tác cứ cả các và khi buổi phỏng vấn đó được phát sóng vào chủ nhật sau đó trên g nfl today các cổ động viên hâm mộ và giới truyền thông đã rất ấn tượng trước sự thành thực của siêu sao này lẫn khả năng của tôi trong việc khiến anh ta phải thổ lộ cả ban lãnh đạo của cbs s p o r t s cũng vậy tôi đã tin tưởng ở bản năng của mình vào giây phút đó và nó đã hiệu quả đó là bài học tôi đã học được trong nhiều năm lúc tôi trưởng thành song thân của tôi nói với tôi rằng khi con không chắc phải làm gì p h y l l i s hãy tin vào bản năng của con tôi muốn đón nhận lời khuyên của họ lắm nhưng tôi vẫn chưa dám chắc họ có ý muốn nói gì bản năng chẳng phải là cái gì đó tôi có thể thấy hay xò mó được vậy thì làm thế nào tôi biết được nó là cái gì giờ đây tôi có thể mô tả được cảm giác ấy sau mấy vòng kinh nghiệm sống đó là khi bạn cảm thấy điều gì đó hết sức mạnh mẽ trong lòng mà bạn không thể không biết đến đó là khi một ý tưởng đến với bạn và có thể thậm chí bạn không biết nó từ đâu đến nhưng lại cảm giác đúng đến độ ngạc nhiên đó là khi một tiếng nói đang nói ở bên trong bạn xác nhận bạn đang đi đến một điều gì đó nó nói rằng điều đó là thích hợp đối với bạn hãy làm điều ấy bất kể người khác có thể nói gì thường thì tiếng ồn xung quanh làm cho chúng ta khó có thể nghe được tiếng nói bên trong do vậy bạn cần phải tìm một nơi yên tĩnh để vứt bỏ cách x à o lãng và lắng nghe đối với tôi đó có thể là một cuộc tản bộ trong công viên hay một mình đang lái xe hoặc ở nhà một mình đó là cách duy nhất tôi có thể nghe được những cảm xúc thật sự của mình là gì sau khi bạn đã bắt được nhịp điệu của bản năng mình bước kế tiếp là học cách tin tưởng ở chúng tóm gọn lại là như thế này nếu nó cảm thấy đúng hãy làm đi nếu nó cảm thấy sai thế thì đừng làm tôi đã khám phá ra rằng tôi càng chú ý đến cảm xúc bên trong của mình nhiều bao nhiêu tôi càng bước đi đúng hướng nhiều với n h i ề u nghe thật đơn giản đúng không chả nói thì đơn giản chưa làm thì không đơn giản như vậy đâu ai cũng đều có bản năng và lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn luôn là một ý hay nhưng khi bạn đưa ra một quyết định cho dù đó l à đặt một câu hỏi t r o n g một cuộc phỏng vấn hoặc có một bước đi quan trọng trong đời nghề nghiệp việc lắng nghe bản năng của bạn là cần thiết nhưng chưa đủ bạn cần có điều đó nhưng đó chưa phải là tất cả những gì bạn cần biết cách sử dụng các bản năng của bạn làm kim chửi nam đòi hỏi phải có sự nỗ lực xét cho cùng không phải bản năng của mình lúc nào cũng đúng do đó làm thế nào bạn biết được khi nào thì nên theo và khi nào thì nên phớt lờ i chúng đi theo trực giác của bạn có thể khiến bạn có những quyết định bốc đồng khiến bạn sẽ phải hối tiếc ngay chìa khóa chính là biết cách sử dụng bản năng để hỗ trợ chứ không phải là để điều khiển các quyết định của bạn Hãy sử d ụ nếu g nghiệm của bạn để đánh giá nghiệm cung tưởng năng không. kinh Kinh khứ tin bạn đánh tình hình. bạn phán đoán có thể tin tưởng ở bản năng của mình n cho thể hay của cấp cơ có của để để quá sở ở tôi bước thẳng vào cuộc phỏng vấn nam á theo kiểu cuộc thi hoa hậu mỹ có lẽ tôi đã đưa ra những câu hỏi không đúng nhưng ở vào thời điểm của cuộc phỏng vấn đó tôi đã từng phỏng vấn các vận động viên nhà nghề khác trước đó nên tôi đã có kinh nghiệm để nói cho tôi biết người ta đang chờ đợi gì tôi đã làm việc ở đài truyền hình kể từ khi tôi trở thành hoa hậu mỹ và tôi đã là một người hâm mộ thể thao trong suốt cả đời tuần lễ đó tôi thực tập phỏng vấn về namas và đội z nên h tôi biết mình muốn hỏi anh ta điều gì tôi cũng biết những câu hỏi nào có thể khiến anh ta không muốn trả lời quyết định đặt những câu hỏi khó ngay từ đầu của tôi không phải là một ý thích bất chợt nó dựa trên một cảm giác nảy sinh từ kinh nghiệm của tôi t h hơn là tin tức chính ư ợ n đẳng tin g là tức t r ị phức tạp. Bình luận v i ê n huyền thoại của đài CBS News,、Walter、Cronkid đầy đài thoại Walter của CBS mới đây, có kể cho kể tập niên anh đã kết thúc tiết mục cbs evening news bằng câu nói độc đáo của mình và đó là cách nó diễn ra như vậy Và người Mỹ đã trong i tiếng nói tin tiếng nói n tưởng anh. Anh không chỉ là tiếng nói của tin tức, anh còn là tiếng nói của uy tín. tức, t của của chỉ là là uy chiến dịch c h í năm h trị n 1960, anh đó ã muốn thử một điều thử đ gì đó thật mới mẻ. t r o n g chiến dịch c năm n đó, r o k i t nói tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng biệt kéo dài một tiếng đồng hồ với thượng nghị sĩ kennedy và phó tổng thống nixon trong một trong những buổi phát sóng của chúng tôi chúng tôi đã bàn bạc với nhau về chương trình gì chúng tôi sẽ làm trong suốt quãng thời gian đó và tôi đã đề nghị một điều gì đó thật khác hẳn và mới mẻ tôi muốn thực hiện một chương trình hoàn toàn mang tính ứng khẩu tức không có sự chuẩn bị trước một chương trình mà các ứng cử viên sẽ không biết trước các câu hỏi tôi sẽ bước vào từ một cánh cửa và họ sẽ bước vào từ một cánh cửa khác chúng tôi sẽ ngồi xuống và tôi sẽ bắt đầu tung những câu hỏi hóc búa vào họ bây giờ thì rằng thức này chẳng có gì mới mẻ đối với bất kỳ ai ở thời nay anh giải thích nhưng vào năm 1960 t h ì bạn không làm như vậy trên truyền hình được do đó tôi được bảo anh sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được họ chịu làm như vậy đâu tôi đã được ban giám đốc đài c b s news nói như vậy và westinghouse nhà bảo trợ cho các loạt chương trình mà chúng tôi đã thực hiện giữa các hội nghị cũng như giữa các cuộc bầu cử vào năm đó cũng nói như vậy tất cả họ đều bảo với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ mời được các ứng cử viên rằng họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm như vậy nhưng water có một cảm giác mạnh mẽ rằng anh đang đi đến một điều gì đó và nhất quyết không nản lòng anh tiếp tục thực hiện các cuộc điện thoại và tìm kiếm sự ủng hộ từ mọi góc độ mà anh có thể nghĩ đến tôi đã nói chuyện với các bạn bè của họ anh nói tôi đã làm việc với các cố vấn của họ giải thích ý tưởng với họ cho đến khi họ hiểu quan điểm của tôi và sẽ trình bày nó với các ứng cử viên của mình tôi đang cố gắng nói với các phóng viên trẻ là điều cần thiết trong công việc của chúng ta chính là sự kiên trì nếu bạn có một ý tưởng mà bạn tin là có giá trị bạn không nên ngần ngại sử dụng mọi phương tiện có thể có để đạt được mục tiêu đó miễn là mục tiêu chúng ta đang nói đến là hợp pháp hợp lẽ công bằng và trung thực tất cả nỗ lực đó cuối cùng đã được đền bù khi các ứng cử viên đồng ý tham dự buổi phỏng vấn theo cách anh muốn kết quả là lịch sử truyền hình đã được tạo lập q a r t e r đã sử dụng kinh nghiệm của anh một người đưa tin dày dạn kinh nghiệm để đưa ra ý tưởng và làm cho nó thành công việc tin vào bản năng đã được phát triển với tư cách một phóng viên đã mang đến cho water sự kiên cường để chiến đấu cho ý tưởng của mình và để thuyết phục những người lúc đầu đã phản đối kinh nghiệm đó minh họa cho một khía cạnh quan trọng khác nữa của việc biết tin vào bản năng của mình nếu bạn trông cậy vào bản năng của mình bạn có thể giải thích với người khác lý do tại sao việc theo đuổi chúng là một ý hay nếu điều gì đó cảm thấy đúng đối với bạn và bạn có lòng có đ a một mê m với nó, đấy là một bước khởi đầu r ấ trong tuyệt. t điều quan Nhưng những đến ngôi sao sáng trói nhất trong giới lãnh đạo chính trị nữ ở thế kỷ 21 là thượng nghị sĩ marie l a n d r i e u người đã đắc cử vào thượng viện mỹ tại b a n louisiana năm 1996. Marie đã có những đóng quan đã đóng có góp những tôi r trong ọ n nhiều lãnh vực chính g sách vực c n nữ g Bà là phụ nữ đầu t ê n Đảng Dân nhiệm ban thuộc Chủ được các Ủy bổ vào là ự c lượng trang vũ v c ũ người đang ban trong năng làm l việc về các ủy ợ n nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp nhỏ, phần bổ, ngân n g g và tài là Tôi sách. bổ, ư hết sức hâm mộ mari tôi bị ấn tượng bởi sự nồng ấm thông minh và khả năng chăm sóc gia đình nhưng vẫn là một công chức bận bịu với công việc của bà nhưng tôi thích thú được biết rằng một trong những bước ngoặt trong sinh hoạt chính trị quốc gia của bà là việc bà đã từng nghe theo các bản năng của mình marie có mặt trong ngành lập pháp của tiểu bang suốt tám năm đại diện cho một quận nội thành của thành phố n e w ê k ockland trong công việc đó bà nổi tiếng là một chiến sĩ trong những vấn đề như quyền của phụ nữ và quyền của trẻ em các quan hệ chủng tộc và dân quyền một số nỗ lực đã khiến bà gặp phải sự chống đối của đa số thành viên bảo thủ trong hội đồng lập pháp dĩ nhiên bà nói trong một hội đồng lập pháp mà chủ yếu là nam giới người già Mang tính nông dân và có lẽ kém đầu óc cấp tiến thì việc nói về quyền dành cho nạn nhân của sự bạo lực trong gia đình và việc tài trợ cho các chương trình dành cho trẻ em bị lạm dụng không nhất thiết là những đề tài được quan tâm nhiều nhất nhưng tôi kiên trì và đã giành được nhiều hiệu quả nhưng bà muốn làm hơn thế nữa tôi sẵn sàng làm điều gì đó khác hơn marie nói do đó tôi quyết định sẽ tranh chức giám đốc kho bạc tiểu bang rất ít người nếu không muốn nói rằng là chẳng có ai cho rằng đây là một ý tưởng hay ngay bạn bè tôi cũng nói chị chẳng có vẻ gì là một giám đốc kho bạc cả chị không xử sự như một giám đốc kho bạc chị chẳng giỏi trong các vấn đề mà một giám đốc kho bạc phải giỏi tài chính và ký toán tôi đã từng ở trong ủy ban phân bổ ngân sách và tôi hiểu rõ vấn đề ngân sách tiểu bang nhưng tôi có một ý thức khác về chức vụ này đó là một ý thức về chức vụ dường như chưa có ai hiểu không phải người ta không tin tưởng ở tôi hay nghĩ rằng tôi không nên vận động tranh chức vụ ở cấp tiểu bang bà nói mà là họ chưa tin tưởng rằng tôi có quá trình làm việc phù hợp để tranh chức vụ đặc biệt đó người ta sẽ nói tại sao chị không tranh chức thanh tra bảo hiểm ấy chị nhớ lại chị có thể là một người bênh vực rất tuyệt cho khách hàng hoặc tại sao chị không tranh chức phó thống đốc nhưng bà muốn trở thành một giám đốc kho bạc tôi biết tôi có thể đảm trách được chức vụ đó Và làm thay đổi nó tôi muốn giúp tiểu bang chúng tôi xử lý tận tường tình hình tài chính và trở nên tốt đẹp hơn trong việc quản lý tiền bạc vai trò này không chỉ có thể giúp mang đến sự quản lý và giải trình tài chính mỹ mãn hơn với chính quyền tiểu bang mà nó còn giúp xây dựng các dự án để làm cho ngân sách tiểu bang trở nên dồi dào tiền bạc hơn trong tương lai cuối cùng mari đã ra tranh cử chức vụ đó và mặc dù tài chính eo hẹp hơn nhiều so với các ứng cử viên khác cũng như tên tuổi chưa được nhiều người ở phía bắc tiểu bang biết đến nhưng chị vẫn đắc cử tôi chỉ có lòng quyết tâm rằng đây chính là những gì tôi muốn làm ngày nay bà nói đó là điều đúng với tôi đó là con đường tôi muốn để phục vụ cho tiểu bang bà biết tin tưởng ở bản năng của mình lần đầu tiên tôi đưa ra quyết định quan trọng là lúc công chúng đã không có sự ủng hộ 100% đối với tôi marie có thể đã không có được sự ủng hộ của công chúng nhưng bà đã dựa trên kinh nghiệm là m một chính khách dày dặn của mình và có thể giải thích rõ ràng lý do tại sao bà hết sức tin tưởng rằng bản năng của bà là đúng và người khác là sai giống như các nhà báo và các chính khách các doanh nhân cũng thường cần sử dụng bản năng của mình để tìm ra con đường đi đến những cơ hội mới tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp với điều này khi tôi là một trong số nhóm người nắm bắt được nghề thủ công của kentucky và biến nó thành một ngành kinh doanh có tầm vóc quốc tế dựa trên lòng đam mê mà tôi đã có lần đầu tiên khi đến sống tại kentucky lúc vừa mới lập gia đình vào mùa xuân năm 1979, t tôi đã cảm thấy có một sự gắn bó ngay tức thì đối với cái tiểu bang xinh đẹp này tôi không muốn mất nhiều thời gian để có sự gắn bó với các tạo thủ công những người đang làm việc trên tận các ngọn đồi hốc núi âm thầm sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ tôi đã nhìn thấy được công sức của họ trong lần john ra tranh cử chức thống đốc nhiều lần chúng tôi đáp xuống một thị trấn nhỏ bằng trực thăng tôi thì tách riêng ra làm việc của mình và tìm hiểu miền đất đó trong khi john thì diễn thuyết và bắt tay dĩ nhiên những khám phá của tôi luôn dẫn tôi đến các cửa hàng địa phương để mua sắm trong những cuộc thám hiểm đó tôi tìm thấy những cái mền bông làm bằng thủ công cực kỳ đẹp những cái giỏ đan tay những bức tượng điêu khắc và một cái lọ thuộc t ạ n g mỗi loại chỉ có một cái tất cả đều do các thợ thủ công địa phương làm ra chúng tôi đã đi từ đông kentucky cho đến vùng hồ ở phía tây từ những thành phố và khu ngoại ô lớn nhất của louis philippe và lexington cho đến những trang trại nhỏ nhất ở miền quê đầy cỏ xanh tại mỗi thị trấn tại mọi ngõ ngách tôi đều tìm thấy những kho báu độc đáo làm tôi phải sửng sốt và tôi đã chất đầy trực thăng tất cả những thứ tôi tìm thấy p h i l i p p này cô sẽ làm gì với tất cả những thứ này vậy mọi người sẽ hỏi không ai hiểu lý do tại sao tôi lại gây phiền như vậy nhưng đôi khi cần phải có một người ngoài cuộc với đôi mắt mới bước vào cuộc và đánh giá những gì đang có trong mấy chốc những khám phá của tôi trở thành không chỉ là một thú vui mà chúng còn là một đam mê và là điều tôi muốn chia sẻ với bạn bè cũng như với mọi nơi trên thế giới vào thời gian đó tôi đang đi đi về về giữa n e w york và kentucky bận rộn suốt cả ngày và những gì tôi quý nhất ở những tác phẩm đó chính là thời gian mà các nghệ sĩ đã đặt vào mỗi tác phẩm mỗi món đồ là kết quả của một cái nhìn đầy sáng tạo của mỗi cá nhân và những giờ làm việc vất vả bằng đôi tay của họ thế rồi tôi khám phá ra rằng và vẫn còn cảm thấy như vậy ở ngày hôm nay việc ngắm một trong những tác phẩm đó khiến tôi trở nên lắng dịu và giúp tôi trầm tĩnh hơn nhưng điều gây thích thú cho tôi còn hơn cả các đồ vật chính là con người những người thợ thủ công này có một tấm lòng thanh cao và chân thực hiếm khi tôi tìm thấy được ở các ngành kinh doanh khác mà tôi đã làm việc họ có vẻ như đang sở hữu cùng cái tinh thần tiên phong đã thúc đẩy tổ tiên họ băng qua các d ặ n g núi để tạo ra những cuộc sống mới cho chính họ ở kentucky tôi có cảm giác mạnh mẽ đối với những con người này và các tác phẩm của họ tôi nhận ra sự làm việc sáng tạo bằng đôi tay trở thành một nghệ thuật đang bị mai một và những người thợ làm nghề thủ công đang trở thành một loài tiệt chủng tôi cảm thấy có sự thôi thúc phải làm một điều gì đó để giữ cho nó sống và lúc tôi đi khám phá niềm đam mê mới này tôi vẫn đang phải đi lại như con thoi giữa n e w york và kentucky trong công việc phóng viên tin tức thể thao truyền hình Trong tiêu thích tôi thả trên York, đang New khiển lúc là lộ của đại ở yêu bộ một a qua d i s o n ngắm kính hàng hàng. m các các tủ kính bày hàng và lướt bầy quầy và ngày kia tôi ngừng lại ở jugazebo một cửa hiệu nổi tiếng về các mặt hàng thủ công và tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy phần lớn những cái chân bông giỏ và bát thứ của họ đều được sản xuất tại hồng kông philippines nhật haiti trung quốc và tahiti và phần lớn chúng đều gần như chẳng thú vị bằng những món hàng tôi đã thấy trong các chuyến đi vòng quanh kentucky và lúc đó rất hiếm có mặt hàng nào được sản xuất tại mỹ với cách một trong những chiến dịch vận động hứa hẹn giúp tôi sẽ trở thành đệ nhất vô nhân tôi muốn cổ động cho các tác phẩm nghệ thuật và thủ công của tiểu bang này được biết đến trên khắp cả nước thật là một nhiệm vụ đầy cam go chúng ta đang bước vào thập niên 1980 với khẩu hiệu tham lam là tốt đầy vinh quang và rực rỡ và tôi lại có ý định mang những cái chăn bông đó vào phương châm này sao hãy tiến lên và thử đi phi người ta sẽ nói nhưng đây không phải là những gì nước mỹ muốn có ngay bây giờ đây không phải là phong cách chẳng ai cần bất kỳ cái gì có tính chất làm tại nhà cả nhưng tôi có lợi thế là có một chân ở kentucky và một chân ở n e w york sau đó tôi có kinh nghiệm có thể nhờ cậy được ở cả hai thế giới này bản năng của tôi nói cho tôi biết một điều gì đó sẽ là cần thiết để cân bằng niềm vinh quang và rực rỡ này vạn sự đều có mùa và tôi biết đất nước này sẽ không tránh khỏi cần đến những tiện nghi giản dị thực tế một lần nữa tôi đang sống ở vùng đất trung tâm và tôi có thể cảm nhận được điều đó trong xương thịt của mình và những nghệ sĩ này là những người có thể mang lại được điều đó căn nguyên gia đình và truyền thống chính là nguồn gốc nghề thủ công của họ bởi nhiều người trong số họ học được nghệ thuật này từ cha mẹ và ông bà truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác nếu thập niên một nghìn m tám m báo hiệu xu thế vinh quang thú vị thế thì theo cách tôi nhìn nghệ thuật thủ công chính là xu thế đối nghịch tôi ngày càng tin rằng những sản phẩm này có một tiềm năng thương mại rất lớn sự gắn bó của tôi đối với thủ công mỹ nghệ xuất phát từ bản năng nhưng giờ đây tôi đã tìm ra được cơ sở hợp lý đặc thù và cần thiết để làm chỗ dựa cho những gì tôi muốn làm cho nó sau khi john đắc cử thống đốc tôi đã hợp tác để thành lập tổ chức vi lợi nhuận kentucky art and craft foundations and gallery hiệp hội và phòng triển lãm thủ công mỹ nghệ kentucky cùng với art commissioner louis m a t t h e v t u tôi đã lập chương trình quảng cáo kentucky c r a f t marketing bước thứ hai của chúng tôi là bảo trợ các thị trường thủ công mỹ nghệ dành cho hàng trăm thợ thủ công địa phương trưng bày các mặt hàng thủ công của mình khi tin tức lan truyền các khách mua quà tặng và nhiều người từ khắp nơi trong nước bay đến để ngắm những đồ vật ấy lần đầu tiên để tạo ra cảm giác phấn chấn tôi đã gửi tặng các đồ vật làm bằng thủ công cho bạn bè đang sống ở nhiều nơi trong nước những khăn t r ò n dệt tay chăn bông mền trẻ em những con vịt k h ắ c tay và những cái giỏ đan mỗi lần gửi đi một món đồ tôi cảm thấy mình đang gửi đi những vật gia bảo của tương lai những tác phẩm nghệ thuật có thể được chân giữ và truyền thừa qua các thế hệ và mỗi lần như vậy người bạn của tôi sẽ hỏi chị tìm đâu ra món đồ này vậy tôi có thể mua thêm ở đâu khi bạn có một cảm giác trong thâm tâm rằng điều gì đó sẽ đạt hiệu quả hãy nói cho ai đó nghe về điều này và nhìn xem họ nói gì điều đó sẽ giúp cho bạn cải thiện ý tưởng ban đầu của mình và làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn thêm nữa bạn sẽ bắt đầu tìm được những liên minh ủng hộ cho ý tưởng của bạn tôi đã bỏ r a n h i ề u giờ để giải thích cho mọi người điểm nào hết sức đặc biệt ở những m ó n đồ này nó thường là những thứ rất khó bán tôi đã phải khắc phục thái độ hoài nghi ban đầu của họ và giúp họ nhìn chúng theo cách mới khi bắt đầu nhận được phản ứng tích cực là lúc tôi bắt đầu nhìn thấy chúng tôi có thể đi xa đến đâu với những gì đã từng là linh cảm ban đầu đối với tôi thế rồi một bước ngoặt đã xảy đến tôi được dự đại hội toàn quốc của đảng dân chủ ở n e w york và cựu chủ tịch của hãng bloom m i d e s marvin chopp có tổ chức một bữa tiệc tại cửa hàng của ông dành cho tất cả các b ả o vợ thống đốc đây là cơ hội của tôi lúc đó bloom m i d e s đang trưng bày một bộ sưu tập gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của trung quốc marvin hãnh diện chỉ vào một món đồ độc đáo trong bộ sưu tập trung quốc đó và tôi thì nhìn thấy mình nói rằng nhưng marvin này anh qua tay thế hệ của một gia đình, sống ở một trang trại tại Guaco, ra tay ngay nhìn bình nung công bốn đình giống trấn nhỏ ở Kentucky. Hoặc, tấm thẳng Trung Quốc đó thật đáng yêu, nhưng tôi đã phát hiện ra, những tấm chăn bông Kentucky màn tường chúng nước phải thấy chiếc thủ thế hệ thị Hoặc, thật phát thì pipey đẹp trải trại tại tôi rất một một một tấm tấm dệt treo rất tại yêu, này. được được đã đó đã đẹp, được Quốc làm làm Mỹ ở ở ở và ở đây tôi đang tận dụng một bài học khác nữa mà tôi đã học khi nghe theo bản năng của mình hãy tin vào bản năng của bạn bởi khoảnh khắc thích hợp để lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ đối với ý tưởng của bạn hãy chuẩn bị những lý lẽ tốt nhất của mình và luôn giữ sẵn chúng trong túi bởi vì bạn phải sẵn sàng nắm bắt khoảnh khắc đó khi nó đến khi ai đó nói xin kể cho tôi nghe về chuyện đó đừng do dự hãy đi ngay vào các điểm chính của bạn m a r v i n c h o p đã cười tôi và nói tôi là nhân viên c h à o hàng giỏi nhất ông từng gặp ông đồng ý hẹn sắp xếp thời giờ thích hợp dành cho việc giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ của kentucky và yêu cầu tôi gửi cho ông ấy một số hàng mẫu trong vòng mấy ngày ông đã nhận được cả một thùng gồm những cây bát chăn bông và những cái hộp shaker nằm sẵn trên bàn làm việc của mình marvin và các chuyên viên thu mua của b l u e m i d e s rất thích những gì họ nhìn thấy và lập tức phái nhân viên đi dò la khắp kentucky để tìm các hàng thủ công mỹ nghệ của kentucky gian hàng ô kentucky đã khai t r ư ờ n g tại b l u e m my days trong tiếng nhạc của ban nhạc đồng quê homer l e f ford suốt hai tuần lễ quảng cáo đây là thử thách to lớn nhất của các bản năng của tôi cho đến giờ trước sự vui thích của tôi chúng đã đúng hầu hết các vật phẩm kể cả loại ghế tôi đu đưa vẫn còn phổ biến đến độ khó tin ở thời nay được bán sạch trong vòng một tuần và trở thành những mặt hàng của các nhà sưu tầm chúng tôi đã có một cú thắng lớn ngay tức thì ở manhattan người n e w york thích nó mua nó và cần đến nó với sự thành công đó các cửa hàng bách hòa lớn đã để ý chẳng mấy chốc neyman marcus đã có những kế hoạch cho các nhân viên thu mua đến tham quan kentucky để tìm hàng cho cửa hàng hạng sang beverly hides của mình thế rồi các chuyên viên thu mua của m a r s a n fields ở chicago cũng có mặt ngay lập tức mốt đồng quê kentucky thuật ngữ do chúng tôi đặt ra trở nên nổi tiếng mọi chuyện diễn ra rất tuyệt vời nhưng tôi vẫn không dừng lại ở đó tôi là một người hết sức tin rằng ý tưởng càng lớn càng tốt và nếu bạn đã xây dựng được đà đi tới hãy tiếp tục giữ vững nó khi ông xã tôi và tôi thực hiện chuyến đi chính thức sang nhật bản tôi đã cẩn thận đóng gói theo một số mặt hàng sau khi đến nơi tôi sắp xếp một cuộc hẹn với các chuyên viên thu mua của cửa hàng bách hóa lớn hàng thứ hai của nước nhật takashi m a a y trước cuộc hẹn đó tôi chưa có chút ý niệm nào về việc họ có tích loại nghệ phẩm này không trong vòng mười phút đầu tiên tôi đã có được cảm giác khả quan về chuyện này bởi họ đã gật đầu một cách vui vẻ mỗi lần tôi mang ra một món hàng mới nhưng tôi tự hỏi không biết có phải chỉ vì họ lịch sự mà thôi hay không thế rồi vào cuối c u ộ c họp đó một trong số họ đã hỏi tôi có biết bài myel kentucky home ngôi nhà xưa ở kentucky của tôi của stephen foster không biết à đó là bài hát chính thức của tiểu bang kentucky đó là bài hát chúng tôi đã hát vào trước cuộc đua lớn tại kentucky dubai vào mỗi năm ôi mặt trời tỏa sáng trên ngôi nhà xưa ở kentucky của tôi tôi bắt đầu hát c ư ơ n g mặt họ sáng hẳn lên và đầu của họ lắc lư theo tiếng nhạc hóa ra stephan foster người đã viết nhạc và lời của bài hát đó lại là một vị anh hùng dân tộc của nhật bản ai mà biết trước được nào đúng không mấy tháng sau t a k a y a m a đã đề được tung ra một chiến dịch quảng cáo made in Kentucky, sản xuất tại Kentucky, thủ Kentucky tại Tokyo. quảng chiến in sản sản công nghệ bán ra Made của phẩm mỹ dịch cáo chủ các lấy bày là bài học ở đây là hãy sử dụng bản năng của bạn để đọc người khác khi bạn đang kể cho họ nghe về ý tưởng của mình hãy quan sát phản ứng của họ hãy cho họ cơ hội để trả lời thế rồi đừng e ngại phải bày tỏ lòng đam mê của bạn đối với ý tưởng của mình khi bạn khám phá ra rằng họ đang mở ngỏ để chia sẻ nó và nếu một bài hát sẽ có ích hãy thử hát nó vào năm 1983, t h ì ngành thủ công mỹ nghệ bùng phát kentucky nổi tiếng về ngựa than đá rượu w h i s k y bắp và thuốc lá giờ đây đã được ca tụng như thể một trong những trung tâm hàng đầu của thủ công và mỹ nghệ dân gian của nước mỹ bất cứ khi nào có thể được cho dù đó là tại các chợ bán hàng thủ công mỹ nghệ hay với tư cách là đệ nhất vô nhân tôi đều kể những câu chuyện về cuộc sống của những người thợ thủ công và những gì đã mang đến cảm hứng cho họ sau khi tôi trở thành đệ nhất phu nhân tôi đã viết hai quyển sách kentucky c r a f t handmade and h r t f i e l d hàng thủ công mỹ nghệ của kentucky làm bằng tay và chân tình và c r a f t in american celebrating the c r e a t i v e work of the h a n d hàng thủ công mỹ nghệ tại mỹ chào mừng công trình sáng tạo của đôi tay mô tả chi tiết lịch sử và các câu chuyện của họ niềm đam mê của tôi vẫn tiếp tục dâng trào năm 1992, t ô i đã đưa nó bước đến tầng v ậ c mới truyền hình một lần nữa người ta đều nói với chúng tôi rằng sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả khi chúng tôi trình bày ý tưởng đó với các chuyên viên thu mua của mạng lưới mua sắm qvc mọi người trong bàn họp đều nhìn nhau sửng sốt họ không biết phải làm cách nào để việc bán hàng thủ công sẽ đạt được hiệu quả trên tv chứ không phải họ không thích những gì tôi trình bày với họ họ thích đấy nhưng toàn bộ mấu chốt của việc bán hàng trên tv họ giải thích chính là tiếp thị những sản phẩm sản xuất hàng loạt và có thể bán thành khối lượng lớn và thời đó mạng lưới bán hàng này đang buôn bán rất thành công hàng nữ trang máy vi tính và các mỹ phẩm hàng thủ công sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu đâu họ nói mọi người đều nói như vậy ngoại trừ vị chủ tịch có tầm nhìn xa trong rồng của q v c dobrics u g người hiểu được tầm quan trọng của việc giữ cho nghề này sống ông nghĩ rằng người tiêu thụ sẽ muốn mua các mặt hàng chế tác bằng thủ công đó thêm nữa ông thích nó ở chỗ nó hoàn toàn được làm tại mỹ ông đã cho phép chúng tôi thực hiện chương trình đầu tiên của tôi kentucky c r a f t with f h i l i s t jockery hàng thủ công mỹ nghệ kentucky với f h i l i s t jockery đã được phát sóng một vài tháng sau đó nếu nó đã được chế tác bằng tay và chúng tôi có thể cho nó vào hộp và vận chuyển được chúng tôi bán được nó thống đốc kentucky vào lúc đó preraton jones thậm chí còn thu hình một đoạn quảng cáo về tiểu bang và ngành tiểu thủ công nghiệp của nó và chúng tôi đã cho phát sóng vào giữa chương trình trong chương trình đó không chỉ nói về các đồ vật tôi còn kể những câu chuyện về các thợ thủ công và chúng tôi đã bán được một số hàng tổng giá trị là ba trăm bảy mươi lăm nghìn đô la trong vòng hai tiếng đồng hồ thật đáng ngạc nhiên và người ta đã nói rằng điều đó làm không được đâu chẳng bao lâu chúng tôi đã mở rộng chương trình đó t a khắp tất cả các tiểu bang và đặt lại tên là American craft with flis geoffrey hàng thủ công mỹ nghệ của mỹ với flis geoffrey chương trình đã phát sóng từ ba đến bốn lần một năm trong suốt bảy năm và đã trở nên nổi tiếng đến độ nó tạo ra mức doanh số lên đến 400.000 đô la một g i ờ trong suốt thời gian phát sóng đó tôi đã tiếp tục kể chuyện về những con người đã tạo ra những đồ vật tuyệt vời ấy nếu bạn đã mua những chiếc bình của molly dallas bạn biết molly đã vẽ các gia súc và hoa văn lốm đốm của kính của người anh như thế nào bằng màu trắng và xanh dương nếu bạn đã mua một cái giỏ đan tay ở bradford p a r k e s pennsylvania bạn sẽ biết rất rõ quy trình đáng ngạc nhiên mà qua đó người ta đã tan ra nó trước đây những nghệ nhân đó đã từng trưng bày sản phẩm của họ tại các thị trường địa phương và một vài phòng triển lãm nhỏ và mỗi người phải run lên hồi hộp khi bán được một vài thứ một năm trải qua bảy năm đó chúng tôi đã bán được gần hai mươi triệu đô la hàng thủ công mỹ nghệ qua tv chương trình đó đã là một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các thợ thủ công mỹ nghệ của mỹ những nghệ nhân này nhiều người trong số họ đã nghĩ đến việc bỏ nghề không chỉ đã giành được sự thừa nhận và tôn trọng mà họ còn có thể tăng cường thu nhập gia đình và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình các nỗ lực của chúng tôi đã giúp tạo ra trong công chúng mỹ nhu cầu và một sự thưởng thức phóng khoáng đối với sản phẩm của họ điều giúp tiếp tục duy trì trào lưu hàng thủ công mỹ nghệ ngày nay và cho đến tận tương lai hiện nay kinh doanh thủ công mỹ nghệ của mỹ là một ngành có trị giá đến 4 tỷ đô la chỉ riêng kentucky đã tạo được đến 50 triệu đô la tôi cũng vẫn còn là một người sưu tầm nhiệt thành sau gần một thập niên đi khắp nơi để phục vụ cho tiết mục hàng thủ công mỹ nghệ tôi đã tích lũy được hàng tấn món đồ thủ công và nghệ phẩm dân gian kể cả ba mươi hình nhân chú sam được khắc bằng tay hàng trăm cái chăn bông ba mươi cây gậy trống để đi đường một số ghế xích đô x a cơ, hàng tá của hàng tá cái giỏ và tôi đã để lại nhiều thứ trong số đó cho các con tôi mỗi năm kể từ đứa con gái của tôi chào đời tôi tặng cho cháu một cái chăn bông để làm quà giáng sinh mỗi năm tôi cũng tặng cho con trai tôi những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc dân gian những bức tượng như abraham lincoln danny b u l n e l v i s presley và một cầu thủ bóng rổ của kentucky hy vọng chúng cũng sẽ để lại những kho báu này cho con cháu của chúng tác động của lòng tin vào bản năng của tôi về hàng thủ công mỹ nghệ mỹ đã trở nên lan tỏa và bền vững đó là một trong những điều mang lại sự tưởng thưởng xứng đáng nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời của mình tin vào bản năng của bạn về cơ bản là biết và tin vào bản thân mình giờ đây khi tôi nói với gia đình bạn bè và các bằng hữu kinh doanh rằng tôi có một bản năng trong thâm tâm về điều gì đó họ đều nói hãy lắng nghe cô ấy bạn có thể sử dụng các bản năng của mình để giúp cho chính mình lẫn người khác Quý thính giả thân mến, quý quý cuốn cuốn sau. thính thân thính thứ 5, hãy tin thính thứ trong nghe học Hãy mình sách Không khoa sách Kính nghe học mến, lắng bản năng của mình, của cuốn sách Đừng bao giờ Nói nói.com.vn cùng đón nghe bài học thứ 6 của cuốn sách này giả giả Giờ Giờ giả bài mời vừa vào của của Bao Bao của bài sẽ sách phần、sau.